Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. ngồi lặng lẽ, rủa số mệnh. Anh ta có thể tìm được viên ngọc 10 carat như thế ở đâu xa cơ chứ? Quá mải mề với những ý nghĩ dằn vào trong đầu, anh ta không nghe thấy tín hiệu gọi của máy đàm thoại nội bộ. Mãi tới hội thứ ba, anh ta mới giật mình và bấm nút gắt lên. Cái gì thế? Có một bà Marisa gọi điện tới, thưa ông Hunston. Bà ấy đề cập tới lời rào của ta tìm mua viên ngọc ạ. Một viên ngọc nữa Đã có ít nhất chục cú điện thoại Gọi tới trong buổi sáng Và chẳng được việc gì cả Anh ta nhấc máy lên và nói Giọng khiếm nhã Nghe đây Một giọng phụ nữ mềm mại Mang âm hưởng của ý cất lên Xin chào ngài Tôi đọc thấy trên báo Rằng ngài muốn mua một viên ngọc bích Phải không ạ Nếu nó phù hợp với các yêu cầu chất lượng của tôi Thì đúng vậy, anh ta không giống nổi vẻ sốt ruột trong giọng nói của mình. Tôi có một viên ngọc vốn là kỳ vật của gia đình trong nhiều năm qua. Nó đúng là một kỳ vật, thật đáng buồn, nhưng hoàn cảnh giờ đây buộc tôi phải bán nó. Anh ta đã từng nghe những chuyện kiểu đó. Mình phải liên hệ với hãng Christie, hãng Sten Nghĩ hoặc với hãng Surbite. Có khi tới phút cuối cùng lại được việc cũng nên hoặc giả. Thưa, ngài đang tìm mua một viên ngọc bích 10 carat phải không ạ? Đúng thế. Tôi có một viên 10 carat màu xanh, Columbia. Hunston cảm thấy cổ họng như nghẹn lại khi toàn cất lên. Xin, xin bà nói lại xem nào. Vâng, tôi có viên ngọc Colombia 10 carat. Màu xanh cỏ, ông có muốn mua không? Anh ta thận trọng đáp. Không biết bà có thể ghé qua và cho tôi xem được không? Ờ, không, thật đáng tiếc. Tôi sợ rằng tôi đang bận. Chúng tôi đang chuẩn bị cho nhà tôi một bữa tiệc tại Đại sứ quán mà. Có thể là trong tuần tới tôi mới... Không, tuần tới thì quá muộn. Tôi có thể đến gặp bà được không ạ? Anh ta cố giấu vẻ sốt sắng. Tôi có thể tới ngay bây giờ. Ôi không, tôi đang bận mà. Tôi đang định đi mua bán. Bà đang ở đâu, thưa bà? Khách sạn Saveoy. Tôi sẽ có mặt sau 15 phút. Không, 10 phút thôi. Cũng được, và ngài tên là... Hansden. Gregory Hanston. Xin mời tới phòng 26. Taxi chạy sao chậm thế? Tâm trạng Hanston thoát sung sướng, thoát lo âu rồi lại sung sướng đến nghẹt thở. Nếu viên ngọc này mà giống với viên kia, anh ta sẽ trở nên giàu có tới mức cả trong giấc mơ cũng không dám. Ông TJ kia sẽ trả 400.000 đô la. Một khoản lãi ròng 300.000. Ta sẽ mua một cơ ngơi bên sông Riviere và một chiếc thuyền cao tốc nữa chứ. Với một biệt thự riêng, một chiếc thuyền riêng, ta sẽ tha hồ cám dỗ những cậu trai trẻ chung, xinh xắn mà ta thích. Gregory Hunston là một kẻ theo thuyết vô thần. Ấy vậy mà, khi bước vào hành lang của khách sạn Savoy trên đường tới căn phòng số 26, anh ta thấy mình đang thầm công nguyện. Xin để cho viên ngọc này vừa lòng ông PJ Bennett. Anh ta đứng trước cửa phòng 26, cố thở sâu và chậm để lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi gõ cửa, và không nghe rõ tiếng trả lời. Ôi lạy chúa! Hansen nghĩ, bà ta đã đi rồi, bà ta đã không đợi mình, bà ta đi mua sắn và... Cánh cửa mở ra và Hunston thấy mình đứng trước một người đàn bà chạc 50, vẻ trang nhã, với cặp mắt sẫm màu, gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc đã điểm bạc. Khi nói, giọng bà ta mềm mại với cái âm hưởng của tiếng Ý mà Hunston đã biết. Cái gì vậy, thưa ông? Tôi là Gregory Hunston. Bà... bà đã gọi điện cho tôi. Anh ta lắp bắp vì có hồi hộp. À vâng, tôi là Marisa đây. Xin mời ngài vào. Cảm ơn bà. Anh ta bước vào phòng, cố khép hai đầu gối lại nhau cho đỡ run. Xuyết chút nữa, anh ta đã buột miệng viên ngọc đâu. Nhưng biết là phải kiềm chế. Không được tỏ ra quá sốt sắng Nếu viên ngọc là đáng hài lòng, anh ta sẽ có lợi thế trong việc mặc cả. Dù sao thì mình cũng là chuyên gia, còn bà ấy chỉ là một kẻ nghiệp dư. Xin mời ngồi, bà ta nói. Anh ta ngồi xuống cái ghế tựa. Xin lỗi, tôi nói tiếng Anh kém quá. Ồ oh, không, tiếng Anh của bà rất tuyệt. Cảm ơn. Ngài có muốn dùng một chút cà phê hay trà không? Không, xin cảm ơn bà. Anh ta thấy nôn nao trọng bụng, hỏi đến viên ngọc ngay thì có vội quá không? Nhưng cũng không để đợi thêm nữa, dù chỉ một giây. Cái viên ngọc... Bà ta đáp ngay. À vâng, bà nội cho viên ngọc này cho tôi và muốn được chuyển lại cho con gái khi nó 25 tuổi. Nhưng nhà tôi đang mở một cuộc kinh doanh mới ở Milano và tôi... Hunston có nghe thấy gì lạ đâu. Anh ta không quan tâm đến chuyện đời sống tẻ nhạt của người đàn bà xa lạ này, mà chỉ nóng lòng muốn được thấy viên ngọc. Anh ta không thể chịu đựng nổi sự trì hoãn dài dòng và vô ích này. Điều quan trọng là giúp chồng tôi có thể bắt tay vào việc... Bà ta gượng cười phiền muộn. Có thể là tôi đang phạm sai lầm trong việc này. Không, không. Hunston vội nói. Chẳng sai gì cả, thưa bà. Giúp chồng là bổn phận của người vợ. Viên ngọc giờ ở đâu ạ? Tôi có ở ngay đây. Bà ta đáp rồi thỏ tay vào túi, lấy ra viên ngọc được gói kỹ đưa cho Hunston. Anh ta nhìn nó và thấy bừng bừng cả người. Đó là một viên ngọc Columbia 10 Cara, ống ả, màu xanh cỏ. Nó giống viên ngọc mà anh ta đã bán cho bà Bennett về kích cỡ, màu sắc đến mức gần như không thể phát hiện sự khác nhau giữa chúng. Thật giống hệt, Hunston tự nhủ và chỉ chuyên gia mới có thể thấy sự khác biệt được. Hai bàn tay Hunston run run cố buộc mình phải trấn tĩnh lại. Anh ta xoay xoay viên ngọc, ngắm nghía cơ mặt lung linh tuyệt đẹp của nó và rồi bình thản nói, "Một viên ngọc khá xinh xắn." "Vâng, thật là đẹp. Trong bao nhiêu năm qua, tôi thật yêu thích nó và chẳng muốn phải rời nó ra." "Bà đang làm một việc đúng đắn." Hansen vỗ về, Một khi mà việc làm ăn của ông nhà thành đạt Thì bà có thể Mua bao nhiêu viên ngọc này chẳng được Chính đó là điều tôi nghĩ đấy Ngài thay biết thông cảm Việc này là tôi giúp cho một người bạn Thưa bà Cử hiệu chúng tôi có những viên ngọc đẹp hơn thế này nhiều Nhưng bạn tôi muốn có một viên Hợp với viên mà vợ anh ta đã mua Tôi nghĩ rằng Anh ta sẽ chịu trả tới 60.000 đô la để có được viên ngọc này đấy. Hans dần mím chặt môi. Mình có thể chấp nhận giá cao hơn mà. Anh ta mỉm cười. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục bạn tôi mua với giá 100.000. Kể thì đó là một đống tiền, nhưng anh ta nóng lòng muốn có viên ngọc này. Nghe cũng được. Người đàn bà nói Và tim Gregory Hanson Như căng phòng lên trong lồng ngực Tốt Tôi có mang theo cuốn sách của mình Tôi sẽ viết một tấm xét cho bà Ồ không Tôi sợ rằng Chừng ấy chẳng đủ Để giải quyết khó khăn của tôi được Giọng người đàn bà đầy buồn dầu Hanson nhìn bà ta chầm chằm Khó khăn của bà ư? Vâng Như tôi đã giải thích đấy, chồng tôi đang đi vào một công cuộc làm ăn mới và ông ấy cần 350.000 đô la. Tôi có 100.000 tiền riêng để đưa ông ấy và tôi còn cần 250.000 nữa. Tôi cứ ngỡ là bán viên ngọc này sẽ được ngần ấy. Anh ta lắc đầu. Thưa bà, toàn thế giới này không có viên ngọc bích nào đáng giá ngần ấy cả. Xin bà tin tôi 100.000 đô la là cái giá hơi cao rồi đấy Ông Hunston tôi tin là vậy Bà ta nói Nhưng cũng chẳng giúp gì được ông nhà tôi Có phải không nào Bà ta đứng lên Tôi sẽ giữ lại cho con gái tôi vậy Bà ta chìa bàn tay thanh tú của mình ra Xin cảm ơn ngài Cảm ơn ngài đã đến đây Hàn chết lặng Xin đợi một chút Anh ta nói Lòng than đang vượt lên trên mọi cảm giác thông thường Và anh ta quyết không để tuột mất viện ngọc khỏi tay mình Xin mời bà ngồi lại Tôi chắc là chúng ta có thể đi tới một sự giản xếp có tình có lý Nếu tôi có thể thuyết phục khách hàng của tôi trả 150.000 đô la 250.000 đô la Nào thôi, 200.000 vậy 250.000 đô la Bà ta không hề lây chuyển Hamston tính toán phần mình Món lời là 150.000 đô la Rõ ràng còn hơn là không có gì Có nhà là một biệt thự và một con thuyền nhỏ hơn Nhưng vẫn là cả một gia sản Và cũng đáng để đổi với những cư xử buồn xỉn của anh em nhà Parker. Hunston sẽ đợi thêm một hai ngày rồi thông báo cho họ quyết định của mình. Tuần sau thì mình sẽ ở Côte-Ager của nước Pháp rồi. Xin theo ý bà, anh ta nói, tuyệt, tôi rất hài lòng. Thì dĩ nhiên là mụ mãn nguyện còn gì, đồ chó. Hunston thâm nghĩ Thế nhưng phần anh ta cũng không có gì phải phản nàn Anh ta có thể gây dựng cả một cuộc sống Hunston nhìn viên ngọc một lần nữa Rồi bỏ nó vào túi Tôi sẽ trao cho bà tấm xét tính vào tài khoản của cửa hiệu Tốt, cảm ơn ngài Hunston viết xét rồi trao nó cho bà ta Mình sẽ yêu cầu bà P.G. Bennett viết tờ xét 400.000 đô la Peter sẽ rút tiền mặt và mình sẽ bỏ túi khoản tranh lệch Mình cũng sẽ thù xét với Peter để sao cho tấm xét 250.000 đô la này không xuất hiện trong báo cáo tài chính hàng tháng của anh em nhà Parker 150.000 đô la Hunston như đã cảm thấy nắng ấm của bờ biển miền nam nước Pháp mơn màn trên da mặt Chuyến taxi trở về cửa hiệu dường như chỉ mất ít giây đồng hồ. Hanson hình dung ra vẻ sùng sướng của bà Bennett khi nghe anh ta báo tin. Không những đã kiếm được viên ngọc mà bà ta yêu thích, mà còn giúp bà ta khỏi phải sống trong một ngôi nhà nông thôn tạm tạm nữa. Khi Hanson bước thấp bước cao đi vào cửa hiệu, Trinh nói, Thưa ngài, có một khách hàng ở đây đang muốn... Hamston vui vẻ gạt anh ta sang một bên, đợi đã. Anh ta không có tỷ giờ cho các thứ khách hàng, lúc này và không bao giờ nữa. Từ giờ trở đi, người ta sẽ phải phục vụ Hamston. Anh ta sẽ có thể đi mua hàng ở các cửa hiệu hermes Goosey, Lanvin và...